các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Quay vào tầm mắt hắn là hình ảnh nàng đang mặc quần lót in hình tiểu bạch thỏ. Dù sao hắn cũng đã từng nhìn thấy cảnh này rất nhiều, cũng không khác mấy là bây giờ. Hắn nghịch mạch đi rồi cắt tiếng nói. Tôi đi trước, kê thuốc cho cô. Dạ vâng. Tại đại hình cũng phát hiện hắn có điểm gì kỳ quái, quay sang y tá mà cất lời. Bác sĩ Lâm thực sự là một bác sĩ tốt, mọi người nhất định đều rất là cảm phục tài đức của anh ấy đúng không? Y tá đi bên cạnh gật đầu nói Đúng vậy nha, bác sĩ Lâm rất tốt Thông minh lại cẩn thận Đáng tiếc 30 tuổi vẫn là độc thân Giới thiệu đối tượng cho lại không chịu Độc thân ư, lạ thế ư Tạ giải hình thật là có tin Một nam nhân tốt như thế Mà lại chưa có người nâng cân sửa túi Nếu đã bác sĩ Lâm giới thiệu cho trường tiểu thể Nói công chừng sẽ tạo nên chuyển biến tốt Nhưng là thế nào Nàng lại nghĩ đến chuyển đó chứ Nàng lập tức lắc đầu Thật là có lỗi với bác sĩ Lâm Anh cứ tiếp tục độc thân đi ạ Đi ra phòng làm việc Tạ giải hình đặt mông ngồi vào Ở trước bàn Cười meo meo mà nhìn bác sĩ Lâm Tư Hoàng đang kê thuốc Hẹn lịch tái khám Nếu thực sự bác sĩ Lâm là gay Cho dù hắn là gay Thì nàng cũng tưởng tức vạn phần Lần sau đến chắc chắn là khỏi hẳn Nhờ rõ nhất định phải tới Để tôi biết mà ngừng thuốc Dạ vâng, mà đúng rồi uhm, Kinh lịch của tôi có khả năng sắp đến có ảnh hưởng tới việc trị liệu hay không ạ Kinh Nguyệt của nàng không quá đúng giờ, bất quá là sẽ đến đột ngột. Đến lúc đó kinh Nguyệt cùng nấm mốc và bông hoa nhỏ của nàng sẽ vô cùng ủ rũ nha. Không cần đâu, mỗi ngày thay nhiều lần băng vệ sinh, mà chú ý giữ thô khoáng. Bộ phận sinh dục nữ rất là nhạy cảm, có thể dùng dung dịch vệ sinh hoặc là nước để rửa. Tôi nhất định sẽ nghe lời của bác sĩ mà. Nàng liên tục gật đầu. Lời thầy giáo dạy có thể không nghe, nhưng lời của bác sĩ thì nhất định phải nghe. Được rồi, xem bệnh tình của nàng truyền biến tốt lại biết nghe lời, hắn cũng an tâm vài phần. Vậy thì chúng ta hẹn gặp lại tuần sau nha, bye bye. Tạ dài hình có việc vui thì cả người, tinh thần đều vô cùng khoái trá. Lúc quay đi làn váy tung bay, xảy ra như một đóa hoa nhòn nở rộ. Lâm tư hoang thoáng ngẩn người, không vất tay cũng chưa nói bye bye, đó cũng không phải là tác phong của hắn. Nhưng kỳ thật nghĩ đến cái quần lót tiểu bạch thò của nàng thì có một loại trông động kỳ diệu, hồn nhiên cùng với gợi cảm. Tại giai hình vừa đi, một bên y tá hứa Thế Linh cất tiếng nói. Tại tiểu tư cười lên từng là đáng yêu, nếu không có kinh nghiệm thì hắn là độc thân đi. Lâm Tư Hoàng nghe ra trong lời nói này có ý tứ, mọi người đều muốn hắn là giới thiệu đối tượng, giống như hắn là động vật sắp tuyệt trùng vậy. Hắn không hề phản ứng mà thản nhiên nói. Bệnh nhân tiếp theo. Hứa Thế Linh cất tiếng thở dài, ăn phím trên tường mở cửa ra, một người phụ nữ có tai cùng chồng cần trân đi vào. Như ý qua vụ sản một ngày liên tục trôi qua. Mười giờ tối Lâm Tư Hoàng về nhà, mở cửa ra thì là một mảng lạnh lùng. Bà mẹ hắn nghỉ hưu sống ở Thai Đông, chỉ có hắn cùng với em trai ở lại Đài Bắc. Căn phòng này rộng 60 mét vuông hắn ở một mình thật là quá lớn. Lúc trước hắn mua là để kết hôn, thật tiếc kế hoạch lại không thành. Hắn cùng bạn gái qua lại 5 năm, rồi thì bạn gái hắn bỏ đi cũng đã 5 năm vì một nguyên nhân khó nói nên lời. Thực ra hắn còn có em trai ở cùng Nhưng từ ngày tiểu tử này có bạn gái Mỗi ngày đều ở chết cùng bạn gái Nếu có thể về cũng chỉ là ăn bữa cơm Rồi lại lấy vài thứ Rồi lại đi Cứ theo cái tiến độ này Chẳng mấy chốc là có thể bàn đến hôn sự Trong bóng đêm Lâm Tự Hoàng ngồi trên ghế sofa Không bật đèn khiến cho mình chìm trong bóng đêm Không biết qua bao lâu thì tiếng chuông di động đánh vỡ sự yên tĩnh Hắn nhìn màn hình Là em trai hắn gọi tới Anh à Cuối tuần này có rảnh công, em mời cơm. Lâm duy trí cao hứng nói. Có chuyện gì thế? Em trai hắn bình thường ở nhà đều phải nấu cơm. Nói như vậy là có đại sự, có thể mời hắn ăn cơm rồi. Em cầu hôn thành công rồi nha. Sao chứ? Chúc mừng nha. Em trai hắn là nha sĩ, còn em dâu là bệnh nhân. Nghe nói lúc trước vì một cái răng xà, mà làm tới tận nửa năm. Cứ như thế, vô phương pháp mà theo đuổi. Nhà gái chỉ có thể cắn răng mà đồng ý may mắn mọi chuyện phát triển một cách thuận lợi Mà nay bác sĩ cùng bệnh nhân tình cảm lưu luyến Cũng muốn nở hoa kết quả rồi Cả tính em trai so với hắn tích cực lạc quan hơn Nhưng hắn không thể học theo cái cách theo đuổi đó Nếu như bệnh nhân nâm ngứa Mà hắn trị liệu lâu như vậy thực là không tốt Hắn chỉ còn nước đóng cửa phòng khám Mà đến tạ tội với người ta thôi Đã rồi cảm ơn anh nha Anh chính là người đầu tiên được biết tin tức này đó Ngày mai em mới báo cho ba mẹ biết Giờ này chắc chắn ba mẹ đã ngủ đang nhành lâm duy Trí sẽ nói cho anh trai của mình biết trước. Bọn nó nhất định sẽ rất là vui mừng, ngày mai sẽ trở về gấp. Ba mẹ lại nhảy mấy năm nay, hắn là thân con trường không thể nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net